mắt Mèo, Mèo. Mèo. Tập, tập, tập. Sởn Thứ hai Đồng Niên lại một lần nữa đi phỏng vấn không thành công Hôm nay là một công ty mạng Chưa đầy ba phút Họ đã nói rõ với Đồng Niên Anh không có hy vọng được tuyển dụng Đồng Niên lặng lẽ rời khỏi đó chậm rãi trở về. Trên trời, đám mây đen kéo đến dày đặc, nhưng lại chẳng có gió. Không khí oi bức rất khó chịu. Đồng Ninh liếc nhìn xung quanh, cảm giác mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một con quái vật. Đồng Ninh biết, đây Thực ra chỉ là do anh ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Thực tế, Chẳng có ai chú ý đến anh cả. Anh chỉ là một người trong số hàng vạn người, Đến và đi đều lặng lẽ, Không để lại chút dấu vết gì. Cuối cùng, Cũng về đến ngôi nhà đen. Chỉ có nơi đây, anh mới có thể rủ bỏ được mọi phiền não ở bên ngoài. Mặc dù anh biết rằng, ở trong ngôi nhà này sẽ có những phiền não mới bám riết lấy anh. Anh mở tủ lạnh, lấy một chai nước ngọt tu liền một hơi. Nước ngọt làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Khi anh đang định ngồi xuống sofa nghỉ chốc lát, tiếng chuông cửa vang lên. Đồng niên, mở cánh cổng sắt, nhìn thấy một người lạ trẻ tuổi. Anh nhìn đối phương, bằng ánh mắt dò xét, sau đó hỏi, xin hỏi anh tìm ai? Diệp tiêu, vẫn luôn mặt thường phục, mỉm cười nói. Chào cậu, chắc cậu là đồng niên. Sao anh lại biết tên tôi? Đồng niên bỗng trở nên cảnh giác Vũ Nhi nói cho tôi biết Tôi tin là Diệp Tiêu Mấy hôm trước đã đến đây Đồng niên lập tức nhớ lại tối hôm kia Vũ Nhi đã nói với anh về Diệp Tiêu Anh trả lời luôn Thì ra anh là Diệp Tiêu à Vũ Nhi nói anh là cảnh sát Mời anh vào nhà Họ tiến vào phòng khách, dịp tiêu hỏi, Vũ Nhi đi làm rồi à? Đúng vậy, tốt lắm. Rồi dịp tiêu nói luôn vào chủ đề chính. Đồng niên, Thực ra hôm nay tôi đến đây vẫn là vì việc công. Đồng niên ngẩn người một lát rồi nói, Có việc gì anh cứ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với bên cảnh sát các anh. Có phải vì việc tuần trước, Vũ Nhi đã gặp tại ca tàu điện ngầm không? Ồ, sự việc đó quả thực rất lý kỳ, e rằng không phải là một vụ tự sát bình thường. Nhưng hôm nay, tôi đến đây vì một vụ án còn quan trọng hơn. Vụ án quan trọng hơn Dịp tiêu gật đầu Sau đó chậm rãi nói Về việc này thì nói rất dài Một năm trước Tại một tòa soạn tạp chí Đã xảy ra một vụ tự sát vô cùng kỳ lạ Nạn nhân là một phóng viên ảnh Tôi phát hiện ra một máy quay Mà nạn nhân đã sử dụng lúc còn sống Tôi đã Sau nội dung quay sang một cuốn bằng Phát hiện ra bên trong quầy một ngôi nhà cổ bỏ không Tôi có thể khẳng định Nội dung cuốn bằng có liên quan mật thiết Tới việc tự sát của nạn nhân Nhưng Mãi đến hôm kia Tôi mới phát hiện ra Thì ra Ngôi nhà cổ mà tôi đã tìm kiếm Suốt một năm qua Chính là ngôi nhà này. Có việc như vậy sao? Anh có thể khẳng định chắc chắn. Đồng nhiên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, tôi có thể khẳng định tôi đã xem quận băng đó vô số lần rồi. Nhưng ngôi nhà này đã đóng cửa bỏ không mười mấy năm rồi. Không lâu trước đây, tôi và Vũ Nhi mới chuyển đến Một năm trước, tôi và Vũ Nhi đều không ở Thượng Hải Đồng niên vội vã đáp lời Đừng lo lắng, việc này không liên quan gì đến cậu và Vũ Nhi Tôi chỉ muốn tìm hiểu về ngôi nhà này Ai vào ngôi nhà này nhỉ? Chắc là chui qua lỗ hỏng trên tường bao Tôi vẫn tưởng chỗ đó bị cây cối che lấp Không ai nhìn thấy được Ngày mai... Tôi sẽ bịt lỗ hổng đó lại Được rồi Tôi có thể xem ngôi nhà được không Đồng niên gật đầu Đương nhiên rồi Trước tiên Họ đi hai vòng Trong lối đi nhỏ Mở mấy cánh cửa Bên trong toàn là bụi Và đồ gia dụng linh tinh diệp tiêu chỉ nhìn qua Rồi đi ra Vừa đi Đồng niên vừa hỏi Cảnh sát Diệp xin hỏi Cuộn băng mà anh nói đến Bên trong quay những gì? Việc này... Diệp Tiêu Nghĩ trong giây lát rồi nói Tôi sẽ nói cho cậu biết việc này Nhưng không phải bây giờ Xin lỗi Xin lỗi Có lẽ việc này liên quan đến tình hình vụ án, tôi không nên hỏi linh tinh mới phải. Nhưng cậu có cảm thấy điều gì bất thường trong ngôi nhà này không? Đồng nhiên ngẩn người, nhìn vào mắt dịp tiêu, sau đó tránh ánh mắt anh, nói, bất thường ư Không, không, không, không có gì bất thường cả. Ít ra, từ khi chúng tôi chuyển tới đây, mọi thứ đều rất bình thường. Diệp tiêu để ý hết. Anh gật đầu, sau đó bước lên cầu thang. Cầu thang lại một lần nữa phát ra thứ âm thanh cổ quái. Anh vừa đi, vừa nói, Đồng niên, cầu thang này cũ quá. Cậu nên sửa một chút, tốt nhất là thay mới. cầu tháng, có lẽ tôi sẽ thay mới. Đồng niên hơi lơ đỉnh. Họ lên đến tầng 2. Đồng niên hỏi, Anh có muốn vào phòng ngủ của chúng tôi xem không? Không cần đâu. Tiếp theo, Diệp Tiêu mở cánh cửa lần trước anh đã vào. Vẫn là cái giá sách lớn, một cái bàn viết và vô số cuốn sách. Trước đây phòng này là thư phòng phải không? Diệp tiêu hỏi. Đúng vậy, nhưng tôi nhớ, hồi tôi còn nhỏ, nó rất ít được dùng đến, chỉ có mẹ tôi thỉnh thoảng vào đọc sách. Diệp tiêu cực đầu. Đến trước giá sách, lấy một cuốn, bụi bẩm bám đầy vào tay anh. Giữa vài trang, phát hiện ra cuốn sách này xuất bản vào những năm ba mươi, là câu chuyện phá án của Trình Tiểu Thanh. Anh buộc miệng khen, thật không ngờ, ở đây vẫn còn loại sách cũ này, nếu đem đến thị trường sưu tập sách cũ thì rất có giá đó anh đã đọc chưa? Đồng Niên lắc đầu. Diệp Tiêu nói tiếp, tôi còn nhớ trước đây tôi cũng rất thích đọc truyện của Trình Tiểu Thanh, Thượng Hải vào những năm 30, những vụ án hết sức ly kỳ, nói chung là rất tuyệt. Họ rời phòng, Diệp Tiêu lại hỏi, Đồng Niên, cậu quen thuộc hết tất cả các phòng ở đây chứ? Không quen lắm, hồi nhỏ có rất nhiều phòng ở đây đều đóng cửa bỏ không, bây giờ cũng vẫn như vậy. Sao lại không cho thuê những phòng đó, tiền thuê phòng cũng sẽ là một khoản thu nhập khá khá đấy Đồng niên lắc đầu, tôi không muốn người khác làm phiền đến cuộc sống của tôi. Ô, cảnh sát dịp. Đương nhiên không phải là tôi ám chỉ anh Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ Họ đến thềm cầu thang Bỗng từ phía trên Vàng lên tiếng mèo kiêu Diệp tiêu ngẩng đầu Phát hiện ra cầu thang thông lên tầng 3 Có một con mèo trắng Nó nhìn họ với ánh mắt đầy cảnh giác Diệp tiêu Lập tức nhận ra nó Thực ra Anh đã biết con mèo này Từ một năm trước qua cung bằng Anh hỏi đồng niên Cậu nuôi con mèo này à? Không Đây là một con mèo hoang Từ khi chuyển về Tôi đã thấy nó ở đây rồi Tôi có thể lên tầng 3 Tham quan được không? đồng niên chợt ngỡ người, rồi anh vội gật đầu, hai người bọn họ bước lên tầng ba. Vũ Nhi, chậm rãi trở về ngôi nhà đen. Cô ngẩn đầu, nhìn mái nhà màu đen và bầu trời màu xám. Một tia nắng ráng chiều sẽ tan đám mây hướng Tây. Phát ra ánh sáng màu vàng. Cô đến trước cửa, đang định ấn chuông, thì cửa đã tự mở ra. Dịp tiêu và đồng niên bước đến, Khiến cô trở tay không kịp, vội lùi lại phía sau Vũ Nhi, chào em Diệp Tiêu mỉm cười với cô Chào anh Đồng niên đứng bên cạnh nói Vũ Nhi, em đừng lo Anh Diệp Tiêu đến để điều tra một vụ án cũ Không liên quan gì đến chúng ta Chúng ta chỉ cần hợp tác với anh ấy là được. Vũ Nhi gật đầu nói, Anh Diệp Tiêu, anh ở lại ăn cơm nhé. Diệp Tiêu trả lời, Không cần đâu, anh còn phải trở về sở. Vậy để em tiễn anh. Sau đó, Vũ Nhi nhìn đồng niên. Đồng niên không thể hiện điều gì. Gật đầu, Được, Vũ Nhi em tiễn anh dịp tiêu đi. Không, không cần tiễn đâu, xe của anh đổ ngay đầu đường. Vũ Nhi, trông em thần sắc có vẻ không được khỏe lắm. Có phải là việc quá bận không? Thôi, vào nhà nghỉ ngơi đi, anh đi đây, tạm biệt. Nói xong, dịp tiêu bước đi. Vũ Nhi đứng ở cổng. Nhìn bóng dáng dịp tiêu khuất dần Sau đó hỏi đồng niên Các anh đã nói những gì? Mình đi vào rồi nói sau Trở vào phòng khách Đồng niên nói cho Vũ Nhi biết nguyên nhân cuộc viếng thăm của dịp tiêu Anh còn thêm thắt nhiều thứ Theo sự tưởng tượng của anh Khiến câu chuyện trở nên thần bí Làm cho Vũ Nhi nghe mà sợ hãi đến nỗi da gà. Được rồi, được rồi, anh nói nghe sợ quá. Em nghĩ lời nói của anh Diệp Tiêu chắc chắn không phải như vậy. Chả trách mà hôm đó khi anh Diệp Tiêu đến lại nhìn chầm chầm vào ngôi nhà, lúc lên đến tầng 2 còn không cho bật đèn. Những cái người tự sát đó. Tại sao đêm hôm khuya khoát lại chạy đến ngôi nhà đóng cửa bỏ không này Để mà quay phim ảnh chi chứ Em đoán xem anh đã nghĩ ra điều gì Đồng niên Nói đầy bí hiểm Anh đừng nói em sợ lắm Nhưng đồng niên vẫn nói Dự án phù thủy Blair Anh nói gì cơ Em vẫn còn nhớ bộ phim lần trước chúng ta xem chứ? Phim Mỹ, tên Dự án Phù Thủy Blair. Ồ, em nhớ ra rồi, chính là bộ phim điện ảnh kinh dị được quay bằng máy quay phát tay chứ gì. Mấy thành niên chạy đến khu rừng sâu để tìm Phù Thủy Blair trồng truyền thuyết, rồi sau đó lạc đường. Gặp phải những chuyện vô cùng đáng sợ Khiến tinh thần Từng người đều bị suy sụp. Cuối cùng Họ lao vào một ngôi nhà cũ nát Bộ phim kết thúc Trong tiếng kêu thét hãi hùng Nói thật Em không hiểu rốt cuộc bộ phim đó Muốn nói lên điều gì Một bộ phim ngắn Với chi phí đầu tư ít ỏi Lại có thể thu được lợi nhuận khổng lồ Thật là một điều khó Mà tưởng tượng nổi Em không cảm thấy bộ phim đó và tình hình mà Diệp Tiêu miêu tả có điểm giống nhau sao? Ý anh là người đó vì bị ảnh hưởng bởi bộ phim điện ảnh dự án phù thủy Blair nên mới lao vào ngôi nhà này để quay phim. Vũ Nhi lắc đầu nói, chỉ là tưởng tượng chủ quan của anh mà thôi. Nhưng Diệp Tiêu nói là có thể có khả năng này. Đấy là người ta nể mặt anh đó thôi. Vũ Nhi thở dài, rồi lại hỏi. Hôm nay anh dịp tiêu đã xem toàn bộ rồi chứ? Em nói ngôi nhà này à? Xem rồi, nhưng chưa xem kỹ. Còn tầng ba thì sao? Nhắc đến tầng ba, Vũ Nhi cảm thấy thần kinh căng thẳng. Đồng niên ngẩn người Sau đó lạnh lùng trả lời Tầng ba Cũng đã lên xem rồi Phát hiện thấy gì? Vũ Nhi hơi sợ hãi Em yên tâm Không phát hiện ra thứ gì đặc biệt cả Thật không anh? Giọng nói của Vũ Nhi Đầy sự nghi ngờ Em không tin ư Vậy thì anh sẽ đưa em lên tầng ba xem Nói xong. Đồng niên kéo tay Vũ Nhi, định bước lên cầu thang. Vũ Nhi lập tức vùng thoát ra, cầu khẩn. Đừng, đừng, e em tin. Đồng niên không đùa nữa. Anh nói với Vũ Nhi. Em cảm thấy người anh rể này của em thế nào? Anh cũng gọi anh ấy là anh rể. Thôi. Đừng gọi thế thị hơn, nếu không lại khiến em nhớ đến chị em, em lại buồn lòng. Vũ Nhi cúi đầu. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tôn trọng thói quen của em. Xin anh hãy tin em, anh dịp tiêu là một người tốt. Chúng ta chẳng có bạn bè thân thích tại Thường Hải, anh ấy là người duy nhất, có thể thực sự giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, anh ấy lại là cảnh sát, có anh ấy giúp, Ít ra em cũng cảm thấy được an toàn. Lẽ nào bên anh em không có cảm giác an toàn? Vũ Như lại thở dài, lắc đầu nói Anh biết em không có ý đó, em muốn nói là ngôi nhà này khiến em không có cảm giác an toàn. Ít ra từ khi nghe được sự việc anh dịp tiêu nói đã khiến ta sợ hãi. Được rồi, lần sau chúng ta mời dịp tiêu ăn cơm. Đồng niên vuốt ve mái tóc cô. Sau bữa tối, họ về phòng ngủ, đồng niên bật tivi. Vũ Nhi không mấy hứng thú đối với chương trình tivi tối nay, nên cô ngồi trước máy vi tính và lên mạng. Cô mở một trang web tìm kiếm, đánh vào hai chữ, mắt mèo. Lập tức, Trên màn hình hiện ra vô số những trang web liên quan đến mắt mèo. Ánh sáng mờ trong đêm tối, đá quý mắt mèo. Nói một cách nghiêm ngặt, mắt mèo không phải là tên của đá quý mà là một hiện tượng quan học được thể hiện trên một số loại đá quý. Ngay cả khi ngọc đá được mài thành hình bán cầu, Khi có ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào bên trên bề mặt, nó sẽ xuất hiện một luồng ánh sáng phản quang mạnh và sáng, gọi là luồng sáng mắt mèo. Sau đó, căn cứ vào loại đá để đặt tên. Ví dụ, đá là thạch anh thì đặt tên là mắt mèo thạch anh. Nếu là ngọc đá vàng lục thì đặt tên là mắt mèo vàng lục có rất nhiều loại đá có thể phát ra luồng sáng mắt mèo. Theo thống kê thì có đến hơn 30 loại. Trên thị trường, ngoài loại mắt mèo thạch anh và mắt mèo vàng lục, thường thấy còn có cả mắt mèo hải lam. Do mắt mèo vàng lục nổi tiếng nhất và cũng quý giá nhất, nên nó thường được gọi tắt là mắt mèo. Còn những loại mắt mèo khác, thì lại không được gọi như vậy. Vũ Nhi tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, cầm lấy đèn pin chiếu vào đá mắt mèo. Quả nhiên, xuất hiện một luồng ánh sáng phản quang mạnh và sáng. Đột nhiên, ánh sáng trong căn phòng tắt liệm, vi tính và tivi đều tắt. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra Từ chiếc đèn pin Và ánh sáng phản quang của mắt mèo Có chuyện gì vậy? Đồng niên kêu lên trong bóng tối Rồi anh nhìn thấy ánh sáng tuyệt đẹp Phát ra từ mắt mèo Mà Vũ Nhi đang cầm trong tay Nhìn thoáng quà trông thực sự giống một con mắt mèo Đang mở trừng trừng trong đêm tối Vũ Nhi cũng giật mình hoảng sợ Nhìn ánh sáng mờ Phát ra từ mắt mèo giữa đêm tối Cô bất giác rùng mình Vội vàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Chiếc đèn pin vẫn bật Trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng Có phải Mất điện không Giọng vũ nhi thoáng chút run rẩy. Ai mà biết được Có lẽ do đường dây điện Của những ngôi nhà cũ đã bị hỏng Đồng niên đứng dậy Đưa đèn pin cho anh, anh đi xuống xem thế nào. Em đi cùng anh. Cô không muốn phải chịu đựng nỗi sợ hãi ở một mình trong căn phòng. Được. Rồi hai người cùng rời khỏi phòng. Hành lang vẫn tối đen như mực. Luồng ánh sáng tròn của đèn pin chiếu thẳng về phía trước, tạo nên một vầng trắng sáng hình tròn. Vũ Nhi chợt nói một câu. Em nghĩ chắc một năm trước Cái người lao vào ngôi nhà này Cũng nhìn thấy cảnh tượng này Nhắc đến người chết làm gì Giọng đồng niên cũng hơi rung Anh chậm rãi bước lên phía trước nói nhỏ Mong rằng con mèo đó đừng xuất hiện Khi họ vừa đi đến thềm cầu thang Phát hiện ra ánh sáng đèn pin Ngày càng yếu Đồng Niên lầm bầm Chết tiệt Sao vậy? Sắp hết pin rồi Phải làm sao đây? Trong màn đêm Chỉ nghe thấy hơi thở lo lắng của Vũ Nhi Họ không nhìn rõ được mặt nhau Điều này khiến Vũ Nhi càng sợ hãi hơn Màu đi thay pin Nói xong Đồng Niên kéo tay Vũ Nhi chạy trở lại Khi chạy đến cửa Ánh đèn pin đã tối sầm hẳn Họ trở lại phòng ngủ Nhưng vẫn là một màn đêm đen đặc Chẳng nhìn thấy gì cả Vũ Nhi bám chặt lấy đồng niên Đồng niên chỉ có thể dò dẫm Mở ngăn kéo Mò mẫm khắp ngăn kéo Có lẽ do vội vã quá Nên mò mẫm hồi lâu Vẫn không tìm thấy pin Sao lại không tìm thấy nhỉ Vũ Nhi hối thúc anh Đừng dục anh Càng sốt ruột Càng không tìm thấy Nhưng anh cũng vẫn không tìm thấy tìm, Mà lại sợ thấy một cây nến Ánh sáng trắng của nến Cuối cùng cũng tỏa sáng Vũ Nhi cảm thấy ngọt lửa Yếu ớt trước mặt mình Giống như một âm hồn Đang không ngừng nhảy múa Làm cho bóng của họ in trên tường cũng nhảy nhót theo Đồng niên chợt nói Nhìn kìa, ảnh nến đẹp quá Nhưng khi đồng niên nói Trong miệng lại phát ra một luồng hơi Xuyết thổi tắt ngọn nến Vũ như dơ tay ra chặn lại Cô trách đồng niên Anh cẩn thận một chút Đem bật lửa theo Nếu có tắt còn chăm lại Khi đồng niên định bước ra, Vũ Nhi hỏi anh, Đồng niên, anh có biết về điện không? Anh không biết. Dưới ánh nến, khuôn mặt đồng niên dường như thiếu sinh khí. Vậy anh có xuống, cũng chẳng được gì. Thì cũng không thể để mất điện suốt một đêm được, chúng ta còn chưa tắm đấy. Chúng ta có thể gọi điện thoại cho công ty quản lý điện nước, bảo họ cử thợ điện đến sửa. Em biết bàn quản lý ở gần đây, nghe nói họ phục vụ rất tốt. Động niên nghĩ một lát nhưng không nói gì. Anh đừng do dự nữa, chắc anh vẫn lo lắng về việc để người lạ vào ngôi nhà này phải không? Sao anh lại như vậy? Anh không gọi thì em gọi. Nói xong. Vũ Nhi giở cuốn sổ điện thoại ra Đồng niên không còn do dự được nữa Được rồi, anh gọi Mong rằng tối nay họ sẽ có người trực Anh ấn số máy của ban quản lý May mà họ có thợ điện trực ban. Người thợ điện ở đầu dây bên kia nói sẽ đến ngày Được rồi, chúng tôi sẽ xuống tầng một đợi thôi Vũ Nhi gật đầu đi theo đồng niên bước ra khỏi phòng ngủ Ánh sáng nến liên tục nhấp nháy Khiến mặt họ dưới ánh nến trồng hơi kỳ quái Vũ Nhi và đồng niên cùng nhìn khuôn mặt nhau Cảm thấy không giống mọi khi Họ hết sức cẩn thận đi đến thềm cầu thang Đồng niên dơ cây nến ra chiếu xuống tầng dưới Luôn gió từ trong phòng khách dưới tầng một ùa đến Ngọn nến lay động Suýt tắt Vũ Nhi vội vàng dơ tay ra Che trước ngọn nến Dục đồng niên mau đi xuống Bật cầu thang Lại phát ra thứ âm thanh cổ quái Nhưng họ đã quen rồi Từ từ đi xuống tầng dưới Họ ngồi trên ghế sofa chờ vị khách đến lúc nửa đêm, đồng niên cầm chặt cây nến, nhưng ánh nến chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 2 mét từ chỗ họ ngồi. ngoài khu vực đó vẫn là màn đêm đen thần bí. vũ nhi bỗng thốt lên, đồng niên em thấy sợ, em sợ gì? em sợ cây nến này chẳng bao lâu sẽ tắt. Thế thì chúng ta sẽ nguy mất Dòng niên cười nói Em yên tâm Cây nến này dài như thế Ít nhất cũng cháy được hai mươi phút nữa Vũ Nhi gật đầu Cô nhìn ngọn nến âm u trước mắt Nói nhỏ Sao thời điện vẫn chưa đến nhỉ Đã hết tập 6 Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 7